Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 433 Chẳng Đường Vây Xếp L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz E N Vân Ngũ Thành là vô ám chi thành khoảng cách Dù sao gần một cái tu sĩ tụ tập địa Có 5 tòa cực kỳ to lớn thành trì tỏa lạc Đứng lặng ở một mảnh sắc thái sạc sỡ trong mây mù Cái kia năm thành thành chủ, có người nói chỉ có một người, là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Mà Liên Vân Ngũ Thành thông thường sự vật quản lý đều do năm thành phó thành chủ chủ quản. Mà trước mắt mấy vị thần tướng, thì Liên Vân Ngũ Thành Cường Giả, địa vị chỉ đứng sau mấy vị phó thành chủ. So với u án thành chủ, người thành chủ này hàm kim lượng càng lớn hơn rất nhiều. Dù sao ô án chi thành thực sự có chút cố nát Ô án thành chủ Cái kia ba cái ô án thần thạch giá, thạc giá, thạc giá, thạc giá, thạc giá trị liên thành Ngươi phải hiểu được Cái kia các loại trí bảo không phải ngươi ta có thể độc hưởng Lần này Phó thành chủ có bàn giao Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta thu hồi cái kia ba cái trí bảo Phó thành chủ tự nhiên sẽ lấy lễ trọng tương tứ Bạch Vân thần tướng nói rằng, được, Trầm ngâm một lúc lâu U án thành chủ mới là một bộ cực kỳ không cam lòng sắc đáp ứng nói. Rất nhanh, U án thành chủ bên người cũng tụ tập 5 vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đây là U án thành chủ thủ hạ, cũng làm cho U án thành chủ ở Liên Vân ngũ thành một đám cường giả trước có vẻ chẳng phải đơn bạc. Cái kia U án ba rất hung ác là cơ cảnh. Vẫn luôn là ở U Áng Chi Hà phụ kiện qua lại. Hơn nữa, phỏng trừng ba người này theo hầu bất phàm. Không phải tầm thường linh vật hóa hình. Đối với U Áng Chi Hà hiện nhiên không phải như vậy kiên kỷ. Trước kia mỗi một lần, bọn họ đều là lợi dụng U Áng Chi Hà chạy trốn. U Áng Thành Chủ nói rằng, nhất thời, tử vân thần tướng mọi người miến sắc. Bạch vân thần tướng càng là ngạc nhiên nghi ngờ hỏi Ba người này có thể bình yên ra vào U án chi Hà Xem ra xác thực là như vậy, không phải vậy Cái kia ba cái chí bảo phỏng chừng cũng sẽ không lạc ở trên tay bọn họ U án thành chủ than nhẹ nói rằng U án chi thành bên trong rất nhiều tu sĩ trừ một chút người ngoại lai ở ngoài Ba quát U án thành chủ Trong đó đều là vua án chi hà bên trong linh vật hóa hình mà ra Bất quá theo hầu có cao có thấp mà thôi Tuy rằng như vậy đối với bọn hắn ra vào u án chi hà có chút có ít Nhưng cũng có hạn Cũng không thể để cho u án thành chủ có thể đạt đến không nhìn cái kia sự gì hàn khí mức độ Mà đối với u án Ba Hung suy đoán u án thành chủ cũng là cảm thấy không rời mời Nhưng ngay khi u án thành chủ mọi người đối với u án ba hung chuẩn bị tỉ mỉ mai phục thời điểm. Bên ngoài đột nhiên có tin tức chuyển đến. Nhìn thấy u án ba hung ra u án chi hạ. Được đạp phá thiết hài vô Mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Lần này, thực sự là trời cũng giúp ta. Cái kia tử vân thần tướng vui mừng khôn xiết. Vung tay lên. Nhất thời. Hơn 30 vị hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều là chen trúc xa u án thành chủ Chạy về vua án Ba Hung xuất hiện địa phương Tìm tới bọn họ rồi Rất nhanh thì có người báo cáo Nhất thời có mấy người trước tiên đi vòng một vòng Muốn đem u án Ba Hung đường lui cho phá hỏng Mà giờ khắc này u án Ba Hung Ngàn trưởng thân hình cao lớn ở trong hỗn độn chạy trốn Ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về vô án chi thành phương hướng tìm kiếm Muốn đi thăm giò đinh nhạc tung tích Cẩn thận một chút đừng làm cho người phát hiện ra Không phải vậy muốn đi đều đi không kịp Lão đại ô ma dặn giò Trong tay mang theo một cái bất quy tắc đá tảng Tuy rằng kém xa hắn cái này thước đá lớn Nhưng cũng coi như là khó gặp vô án thần thạch Mà cái kia vô án thành chủ thì lại chính là có chút khó hiểu Cảm giác hết sức kinh ngạc Này ba hung làm sao có lá gan hướng về vô án chi thành đi đây Ra tay Bất quá tử vân thần tướng nhưng không có quản vô án thành chủ ý nghĩ Trực tiếp chính là hét lớn một tiếng Quanh thân tử sắc mây mù nhiễu Cao tỏ hồi nộp Quang mang lói lên xông lên trên. Đồng thời, Liên Vân Ngũ Thành những người khác cũng đều là tùy theo ra tay. Nhưng đáng lưu ý chính là, U Án thành chủ các loại 6 người nhưng là rõ ràng bị bài trừ phía bên ngoài. Liên Vân Ngũ Thành mọi người căn bản không cho U Án thành chủ tiếp cận cơ hội. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Năm vị hốn nguyên hậu kỳ cường giả hội tụ đến Vũ án thành chủ trước người, không khỏi hỏi. Ú án thành chủ sắc tuy rằng hết sức khó coi, nhưng cũng là duy trì lý trí. Nói rằng, yên lặng xem biến đổi. Người xem cái kia Ú ma trong tay trí bảo đều là thay đổi cái. Trong đó khẳng định có ẩn tình. Chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể. Mấy người khác mặc dù đối với trí bảo hết sức trông mà thèm Nhưng bây giờ song phương cách xa quá lớn Chính là lại cho bọn họ một cái lá gan giờ khắc này cũng là không dám nhúc tay vào vào Nhất thời U án thành chủ mấy người lại là thối lui, e sợ cho xé tai vạ tới cá trong chậu Mà ngay khi U án thành chủ mọi người lùi về sau thời điểm U án ba hung cũng là rốt cuộc phát hiện không đúng Mắt thấy nhiều như vậy hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện U ám ba hung nhất thời kinh hãi đến biến sắc Mắt giữ bọn họ Tử vân thần tướng lạnh giọng nói rằng Vung tay lên Nhất thời Một đám người thần quang tung hoành Liên thủ để lên U năng mạnh mẽ Đi mau U ma kinh hãi Ba người thân hình lui nhanh Nhưng đối mặt này một đám cường giả, bọn họ đường lui từ lâu bị phá hỏng rồi. Chết đi. Lão nhị trụ gào thét, ngàn trưởng thân thể đỉnh thiên lập địa, cường trắng mạnh mẽ. Trong tay trụ đá chống trời, quét ngang mà ra. Bên trên mơ hồ có u ám thần quang ẩn hiện. Phù phù một tiếng, trụ đá trực tiếp phá diệt một mảng thần quang pháp thuật. Đón lấy, phịt một tiếng, nện ở trên người một người. Nhất thời, người kia thân thể nước thành bốn mảnh, nổ tung ra. Tử vân thần tướng xem không khỏi cả kinh. Lúc này mới cảm giác này cách gọi là vua án ba hung cũng không phải như vậy bắt vào tay đơn giản ra hỏa Tuy rằng vua án ba hung ở đinh nhạc trong tay thật giống không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ liền rất yếu Trên thực tế Nếu như không phải thánh thập tự giá hộ thể Đinh nhạc liền rất có thể ăn cách đại tổn Lừng lấy có tiếng vu án thần quang không phải như vậy nói không Oanh Bạch vân thần tướng cũng là ra tay Trong tay rừng rực thần quang tỏa ra Xôi trào mãnh liệt Phịt một tiếng giấu bàn tay ở Vũ Sơn trên người. Để Vũ Sơn thân thể cao lớn đại trà sát rút lui. Nhưng Vũ Sơn nhưng là mãnh liệt vô cùng. Trong tay viên gạc ầm ầm hạ xuống, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Sát Bạch Vân thần tướng Bạt vai hạ xuống. Trong nháy mắt, Bạch Vân thần tướng cũng là Bạt vai sụp đổ một khối. Xương vai phá nát, máu nhuộm thần giáp. Giết, rất nhiều hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả hét lớn Thần quang liền thành một vùng, nổ vang một tiếng Liền để cho ô ma thổ huyết hả bay ra ngoài Sắc mặt trắng bịch, đại ca đi Ô án ba hung tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ Nhưng rõ ràng là quả bất địch chúng Không có chống đỡ bao lâu Chính là mỗi người trên người nguống máu chủ thấy này. Vội vã hét lớn một tiếng. Ba người liên thủ nhất thời bá một tiếng, hoàn toàn u ám sắc thần quang quét ra. Ầm ầm ầm vài tiếng. Trong nháy mắt liền để cho mấy vị cường giả thân hình đóng băng. Vỡ liên miên, đi. U gầm thét, thần quang phá không, xoay người rời đi. Nhưng không chờ cái kia thần quang bay ra bao xa Ở trước mặt bọn họ Chính là xuất hiện mấy bóng người Thần quang ngút trời Phịt một tiếng chính là đánh nát u ám thần quang Ba hung tử bên trong ngã ra Ai cản ta thì phải chết U ma gào thét Bàn tay lớn che trời Vung lên đá tảng Phịt một tiếng chính là đem một người trong đó tạp lùi Đồng thời chủ hai người cũng là phát điên u án thần quang quét xa những cường giả kia căn bản ngăn cản không được thân thể đóng băng trong ch mắt chính là vẫn lạc mấy người,